Xin chào toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện mà Nguyễn Huy Và trong lịch phát sóng 16 giờ mỗi ngày hôm nay của truyện dài Kỵ thì mời quý tính giả cùng nghe tiếp tập thứ 10 của bộ truyện Lục Tỉnh Giai thoại Ký tác giả Phúc nhé Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian bỏ một thao tác nhỏ ra để nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy Huy xin cảm ơn rất nhiều lục tỉnh giai thoại ký tập mười quay về với nguyên lúc này hạt cháy đã đến trước cửa của làng bắc thượng nơi này hoàn toàn trái ngược với làng nam hạ chỗ mà anh đang ở tại đây vô cùng náo nhiệt người tra kẻ giàu đông đúc so với buổi sáng thì chỉ có hưng chứ không hề thua kém nhờ có thần lực của hai vị nam tào cho bắt đổ cho nên hạt cháy bay lượn giữa đoàn người Vẫn không bị một ai chú ý Giống như nó chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua Nguyên nhờ và thuật thông linh Cho nên mở ra pháp nhãn Để có thể nhìn thấy được mọi thứ bên trong làng thượng Lướt qua một dòng xung quanh Anh cảm thấy mọi người sống ở đây Không phải là đại gia Thì cũng là pháp sư Thầy phù thủy Hoặc là đạo sĩ Tuyệt nhiên Anh không nhìn thấy bất kỳ người nào giống như một người bình thường Hạt giấy tiếp tục bay sâu vào trong làng Thì phát hiện ra một màn sương màu đen Hòa lẫn với máu đỏ Đang di chuyển một cách Rất có quy lực Nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt mình Bản thân Nguyên cũng kinh hãi không thôi Là đồng quý Thần niệm của anh vừa động Thì con hạt giấy gần như mất kiểm soát trao đảo ở trên không Chuẩn bị rơi xuống đất Thì Nguyên mới giật mình điều khiển thần niệm giữ cho hạt giấy giật ở trên bầu trời đêm. Trời đang quang, không có cả một bóng mây đen. thì đột ngột từ phương bắc, mây đen kéo tới như vũ bão, kèm theo từng trận âm phong thổi tới, lạnh thấu da thịt, hất văng con hạt giấy mà Nguyên đang điều khiển bay ra bên ngoài làng bắc. Thần niệm của anh cũng bị đánh văng ra ngoài. Ở trong quán trọ bây giờ, trên khóe miệng của Nguyên chảy ra một dòng máu màu đen. Mặt Anh đã chuyển sang màu đen sậm vì vừa thi triển pháp thuật thông linh, lại mượn thần lực của quan giấy cõi âm cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Nguyên đưa một tay lên quẹt ngang khóe miệng của mình, khi đưa ngón tay dính máu đến trước mặt, thì thấy máu của mình đã chuyển thành một màu đen. Chân mày của anh nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, là âm độc. Xem ra vị tự sư đứng đằng sau màn kịch này không hề đơn giản rồi. Nổi đến đây Nguyên không khỏi lắc đậu Tự nói với bản thân Lần sau phải cẩn thận hơn Chứ không lại bỏ mạng Với tên tà sư này mất Một lát sau Nguyên thở dài ra một hơi Rồi nhắm mắt lại dưỡng thần Qua nửa cắt Sắc mặt của anh dần dần có tiến triển tốt hơn một chút Trong lúc đó Ở trước cửa lạng bắc thượng Một người thanh niên mặt trường xam bước tới Đi được một đoạn thì bất chợt hắn ta dừng lại nhìn xuống mặt đất trong dây lát. Hắn đưa cánh tay của mình lên nhặt từ dưới đất lên một vật màu đen trông như một con hạt được làm bằng giấy. Đó chính là con hạt mà Nguyên đã điều khiển lúc nãy để đi điều tra. Quan sát con hạt một lúc lâu hắn ta cũng không phát hiện ra điều gì. Dọ nát con hạt trong tay của mình rồi quăng xuống đất dẫm lên thêm một cái. Một thanh âm khàn khàn cất lên Hừ, Tên kia đã dùng vật gì Mà có thể xong nhập vào làng Mà vẫn thoát ra được vậy Vừa nói xong Hắn quay bước vào trong làng thường Để lại phía sau đó Là những tiếng gió thổi qua âm trầm Ma mị Làm cho con người não nề mệt mỏi Trong gió còn có những âm thanh loạt xoạt Của một con gì đó Đang bám theo người thanh niên kia Sáng ngày hôm sau Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng Để tiến vào bên trong làng thượng Thì bên ngoài có người treo lên Bà con ơi Ở làng Bắc Hồ đang làm cái gì, cái lễ gì to lớn lắm Có thêm thầy phù thủy mới tới Lập đàn làm phép cái kìa Sau đó là những tiếng bước chân Dội dã chạy ra ngoài Kèm theo với tiếng cười đùa Cúc khích của trẻ con Làm cho bầu không khí ảm đạm Yên ắng của buổi sáng tan vỡ đi Nguyên Cao mại bước ra khỏi quán nước Kèm theo những thứ đồ nghề cần thiết Đi theo sau đoạn người Tới làng thượng Do là anh đã biết đường từ trước Cho nên bước chân cũng mau lẹ hơn Một mạch đi tới làng bắc thượng Đến trước cổng làng Thì đã thấy một cái đàn phép Trang nghiêm đã được dựng lên Trên bàn là cờ ngũ sắc Chuông đồng Và bát hương lớn Còn có cả một thanh đạo một kiếm Hai bên cạnh là hai lá cờ lệnh quen thuộc Của các đạo sĩ phái mau sơn phụ lục Giữa liếc mắt nhìn Nguyên đã nhận ra Đây chính là trận pháp mượn sát khí của phục khi Khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn Dùng để chiêu dẫn quỷ hồn Âm tướng Hoặc là yêu quái Rồi tiêu diệt bọn chúng Là phục khi sát quỷ trận à, Không thể ở đây lâu được Phải tìm chỗ khác để ẩn núp thôi Nguyên nghĩ thầm như vậy Cho anh rút ra mấy tấm phù, dán lên pháp bảo của mình. Sau đó, từ từ lùi ra xa, tìm một chỗ thông thoáng để có thể quan sát tình huống chuẩn bị diễn ra ở phía trước. Bởi vì anh biết, phục khí sát quỷ trận này không những có sức hút đến ma quỷ, yêu tinh và tà linh, mà nó còn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với pháp bảo. Nếu không bảo quản cẩn thận, pháp bảo sẽ bị sát khí hấp dẫn. Rồi dẫn tới việc pháp khí rơi vào trạng thái điên cuộn Nó sẽ truy sát bất kể thứ gì Có sát khí dính vào Kể cả cho dù là người bị dính sát khí là chủ nhân của nó Nó cũng không tha Một hồi sau Những người từ làng Nam Hạ đã có mặt đầy đủ Bọn họ vây kính chật Cả mảnh đất xung quanh Không để cho quần chúng chờ lâu Từ trong làng Bắc Thượng Một vị đạo sĩ trẻ tuổi Áo mạo chỉnh tệ bước ra ngoài Sau lưng còn có một hình bác quái sông ngư độ Đến đạn tràng đã lập sẵn Người đạo sĩ trẻ tuổi nâng thanh đạo mộng kiếm lên Để ngang mặt mình Hắn ta nhắm mắt lại Miệng lầm bẩm chú ngữ. Phục khí sắc lệnh Âm môn khai mở Quỷ binh nghe lệnh Bao sơn thần pháp Phá dương hồi âm Đi Khi hắn vừa niệm xong Nguyên cũng liếc mắt nhìn qua phía mặt trời Trong lòng anh nổ ảnh lên một tiếng Miệng vừa nói không xong Thì xung quanh sát khí Cùng với dương khí hòa vào nhau Bao trùm cả đoàn người của làng hạ Không được bao lâu Sau đó vô số hồn ma bóng quỷ xuất hiện từ tứ phương tám hướng Nhạo tới pháp trận Hút lấy hết sát khí và dương khí Vì đạo sĩ trẻ tuổi lúc này Mới đưa cái chuông động lên Tay bắt pháp quyết Cho hắn ta mới bắt đầu trung trung Những thanh âm đinh đinh đàng đàng Phát ra từ cái chuông Kèm theo những tiếng niệm chú lúc xa lúc gần của người đó Xoáy sâu vào từng sợi dây thần kinh của bà con Có mặt ở đó lúc đấy Khiến cho bọn họ lúc đầu cảm giác khó chịu Buồn nôn Sau đó lại có mấy người chịu không nổi Mà lăn ra đất dễ dụa ôm đầu Gào thét không thành tiếng Từ xa Nguyên nhìn thấy tràn cảnh như vậy Thì không khỏi kinh ngạc Thần sắc trên khuôn mặt cũng tái nhợt đi Nhìn chầm chầm người đang làm phép bên kia Anh nghiến trăng Giang lên từng tiếng khen két tới trợ người <cười> tò đọc Quyên đứng dậy Giờ đỉnh trúc trị thủ Nhảy tới giải cuốn cho những người dân Thì một cánh tay chụp vai của anh lại Quay lại nhìn Thì thấy đó chính là chuẩn văn Đang câu mày khó hiểu nhìn anh chăm chăm. Chuẩn văn nói Nếu mà nhảy xuống đó Sẽ mất mưu của bọn chúng Theo tôi Nhìn theo bóng lưng của Văn Nguyên âm thầm suy xét tình huống Biết là hắn ta sẽ không lừa mình Nhưng mà những sinh mệnh đang ở dưới kia Không lẽ cứ để mặt cho bọn họ như vậy hay sao Nguyên nghĩ đến đây Trong lòng đã tra quyết định Sẽ cứu những người dân vô tội Thấy Nguyên không đi theo mình Chuẩn Văn quay lại câu mày khó hiểu nhìn anh hỏi Nếu như bây giờ anh nhảy xuống dưới đó chiến đấu với những quỷ hồn kia thì chỉ có còn được chết thôi khi đó không còn đường cho anh quay lại đâu nghe xong nguyên im lặng trúc thanh trụy thủ nắm chặt trong lòng bàn tay của mình chân mày anh từ từ cau lại trong mắt giống như đang bốc lửa lên nhìn tên chủ trận pháp kia anh nghiến răng gằn giọng nói tà đạo là giặc đó là giặc thì phải giết nhưng nếu đó là một âm mưu thì anh sẽ chết không toàn thay đó. <cười> Ta làm ngọc nát, còn hơn làm ngối lạnh. Đến lúc đó, nếu như tôi chết, thì tôi nhờ anh thu gom xác đưa về Long quà Đến đó tự khắc có người sẽ nhận. Nói dứt câu, Nguyên đã lấy ra âm kỳ thạch, xong tới tấn công những quỷ hồn kia. Trong thoáng chốc, toàn bộ sự chú ý của bà con đều đặt lên người Nguyên. Trên đường đi qua. Anh bị không ít quỷ hồn ngăn chặn Nhưng tất cả bọn chúng đều bị một đau chém chết ngay tại chỗ rơi vào cảnh hồn siêu phách tán Mãi mãi không thể siêu sinh Thấy có người muốn phá trận Tên đạo sĩ kia đứng trên đàn tràng quát lớn Là người nào Trong cả gan phá pháp trận của bằng đạo Người chán sống rồi sao Nguyên trên đường Chỉ lo đồ sát quỷ hồn Để cho những người dân kia Có cơ hội tẩu thoát Nhưng được một lúc Anh thấy không có hiệu quả Mà càng ngày những quỷ hồn kia lại càng xuất hiện nhiều hơn Không xong Là biến trận Nguyên dội cắn vào đầu ngón tay giữa Quét một đường máu lên trên âm kỳ thạch Miệng niệm chú Ngày sau đó Âm kỳ thạch bay lên trên không trung Lơ lửng trên đầu anh Mà xoay tròn tạo ra một trường lực vô hình Tên đạo sĩ lúc bấy giờ đã hoàn thành trận pháp Hắn ta bước xuống nhìn Nguyên Đang bị vây khốn trong đám quỷ hộn. Thì mỉm cười nói. He, he, he, he. Ngươi là người tối qua. Đã xâm nhập vào làng Bắc Thượng. Ngươi làm cho bọn ta tốn quá nhiều công sức rồi đó. Nhưng mà ta không hiểu tại sao. Ngươi lại thích làm anh hùng như vậy. Đám dần đèn đó chết. Thì có liên quan gì tới ngươi? Tại sao phải cứu bọn chúng? Để mình phải rơi vào tình cảnh này chứ. Đến lúc này. Tất cả người dân đều đã thoát khỏi sự tra tấn Của phục khi sát quỷ trận Chỉ còn lại một mình Nguyên Đang bị bọn quỷ tấn công liên tục Đã rơi vào tình thế bị động Cũng không tài phép nào Mà nghe những lời kiêu kích Của tên đạo sĩ kia nữa Hắn thấy vậy thì cũng ổ lên một tiếng Rồi dở cái giọng đều dịu cợt Nối với Nguyên <cười> Pháp sư nước Việt Cũng chỉ đến như vậy thôi Ta cứ nghĩ nước Việt có cao nhân đắc đạo Lại tự xưng là con rộng cháu tiên Không phải Chỉ là tôm tép cua mồi mua mép với biển cả Thùy Sông <cười> Nguyên nghe tên đạo sĩ ấy Nói ra từng lời Đều là độc địa Bắn chửi thầm tệ dân tộc của mình Anh Trừng mắt lên Niệm chú lăng nghiêm Chủy thủ trong tay của anh bắn ra từng mảng kim quang Bắn ra tứ phương Chấn văn đám quỷ hồn xung quanh mình Nguyên vung chủy chém ngang Rồi anh tung thêm một cước Đá chân tên quỷ hồn ở bên cạnh Đám quỷ này bất quá Chỉ là những dông hồn Quỷ linh mới chết gần đây Hoặc là đã chết không quá trăm năm Cho nên chưa có thực lực Nên một khi đã phá được dòng dây đầu tiên Cứ thừa thắng xong lên Là có thể thoát khỏi trận địa này Của đám quỷ hồn rồi Vừa đột phá dòng dây Thì những tiếng đinh đinh đang đang lại gian lên từ phía sau lưng của tên đạo sĩ kia xuất hiện ba cái khô lâu màu đen xì như cục than xung quanh được bao trùm bằng sát khí chúng đang há to miệng như đang cười với anh <cười> <cười> người chắc hẳn là biết đây là thứ gì rồi đúng hay không nguyên công trả lời tên đạo sĩ mà im lặng nhìn ngó xung quanh đám quỷ hồn ở phía sau lúc bấy giờ đã rơi vào tình trạng tự tiêu diệt lẫn nhau Bởi vì mục tiêu chính là Nguyên đã biến mất. Bây giờ bọn chúng giống như những con rối mất phương hướng mà cấu xé lẫn nhau. Đây chính là bản năng của quỷ hồn. Sau khi bị nhiễm sát khí quá nặng, dẫn tới tình trạng thèm khát dương khí và cả âm khí của người sống. Thế vậy, tên đạo sĩ lại cười cười mà nói. <cười> người muốn chạy trốn hay sao? Người không phải lúc nãy dũng mạnh lắm à? Tại sao bây giờ chưa đánh đã lui như thế này chứ? Người nói nhiều như vậy Sợ mình không còn cơ hội tiếp tục nói hay sao? Dứt lời Nguyên cất âm kỳ thạch Cùng với thanh trụy thủ vào trong người cho bắt pháp quyết Đến trước mặt tên đạo sĩ Ánh mắt của hắn ta chớp động Lùi ra mấy bước Tay trung chuông, Miệng tra lệnh cho ba cái khu lâu tấn công Nguyên ừ, Dứt hắn cho ta Ba cái khu lầu đang bay lờ lẫn trên không trung Không cử động Nhưng vừa nghe thấy tên đạo sĩ ra lệnh Thì quay sang Há to cái miệng mà tấn công Nguyên hắc khí cuộn cuộn xong tới Nguyên thấy Nguy không sợ Trong tay rút ra một lá bùa trừ tạ Theo gió phóng đi Lá bùa vừa chạm vào hắc khí Thì ngay lập tức nổ tung Tạo ra một ngọn hỏa diễm màu lam Ngăn chặn ba cái khu lầu trong giây lát Khi ngọn lửa vừa tắt đi Ba cái khô lâu vừa xong lên Thì gặp ngay đại ấn trong tay của Nguyên đập tới Cả ba bị cường lực của âm kỵ thạch Chấn văn dăng ra ngoài Tên đạo sĩ thấy tình thế không ổn Hắn ta cạn trung trung mạnh hơn Điều khiển cho ba cái đầu quay về bên cạnh mình Hắn ta buông chuông động xuống Tay bắt pháp quyết quá chạy đi pháp trận Sau khi phục khi sát quỷ trận được khóa dạy Thì đám quỷ hồn cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần Lại bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt Bọn chúng vừa cào thét Vừa chạy đi tán loạn khắp nơi Để mà tìm chỗ ẩn nấp Nguyên thế tình cảnh như vậy Thì định quan thanh trị thủ Không cho hắn ta đạo tẩu, Thì bị đám quỷ hồn bay qua Làm cho anh bị khuất tầm nhìn Không còn nhìn thấy tên đạo sĩ kia đâu nữa Khi đám quỷ hồn đã biến mất hoàn toàn Không để lại bất kỳ điều gì Ngoài cánh cổng của làng Bắc Thượng Nguyên siết chặt nắm đắm Trong lòng bàn tay của mình Tiến vào trong làng Bắc Thì phát hiện mọi thứ xung quanh Vô cùng yên tĩnh Đến cả một tiếng động nhỏ cũng không thể nghe thấy được Nhưng anh đã quên một điều Đó là phan chuẩn văn Cũng đã biến mất Mà không báo trước Tiến sâu vào bên trong làng Thượng Nguyên lại càng cảm thấy nơi này Có điều gì đó không ổn Trên người của anh có vô số pháp bảo có thể cảm nhận được mọi loại tà khí trong nhân gian. Nhưng mà lần này thì không có một cái nào phản ứng cho thấy ở đây có tạ khí. Lúc này, Nguyên Dựa trải qua một trận chiến vừa đấu với quỷ, lại đấu với người. Nhưng mà vẫn còn cảm thấy có điều gì đó chưa ổn trong cái trận chiến này. Nó vẫn cứ như một con tạ đang đè nặng trong lòng anh mà không dứt ra được Ở đây thật kỳ lạ. Không phải bây giờ, đang là ban ngày hay sao? Mọi người dân đi đâu hết cả rồi chứ? Nguyên tự hỏi, rồi đứng im một chỗ mà suy ngẫm. Anh nhắm mắt lại, cho bắt đầu hồi tưởng những gì mình đã gặp trước khi bước chân vào trong cái làng bắt thượng. Trong dòng suy nghĩ miên man mờ ảo, hình bóng của một người lại hiện lên trước mắt Nguyên. Không sai. Chính là chuẩn văn Trước lúc anh triển khai tấn công toàn diện Để giải phê cho những người dân kia Thì gặp được văn Cùng với hắn ta nói chuyện một hai câu Thì đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa Nghĩ đến đây Nguyên Trúc Thanh trụy thủ tra Cắt một đường ngang đầu ngón tay giữa của mình Ngay lập tức Máu tươi chảy ra ngoài Cũng là lúc mọi thứ xung quanh bắt đầu Biến ảo Quay cuộn Cho quăng quẹo lại Giống như một người đang tức giận Mà giò nát một tấm giấy vậy Kiên Nguyên mở mắt ra Mới nhìn thấy mọi thứ xung quanh đã biến đổi Đưa anh quay trở về với khung cảnh Trước khi tên đạo sĩ kia chuẩn bị làm phép Cảm thấy ngón tay giữa truyền tới một cơn đau nhẹ Nguyên bớt giác đưa cánh tay lên nhịn, Thì thấy những dòng máu đỏ tươi Đang lan ra khắp lòng bàn tay của mình Nguyên im lặng không nói gì Anh siết chặt bàn tay lại để cầm máu không cho tiếp tục chảy ra. Mắt nhìn đâm đâm vào cái đàn tràng bên dưới. Sát khí cùng với dương khí xung quanh đàn lễ cũng bắt đầu di động. cho tất cả đều chui hết vào bên trong cái lư hương đặt ở trên bàn lễ kia. Lợi dụng sát khí của trận pháp dẫn người vào ảo ảnh cũng không dễ dàng gì. Nhưng ta không ngờ được người có thể thoát ra nhanh tới như vậy. Lời nói này vừa cất lên Nguyên còn đang suy nghĩ Thì bị lời nói kia làm cho giật mình Vừa định quay đầu Thì từ phía sau một thanh kiếm sắc bén bỗng lóa xuất hiện Kề lên cổ của anh Thanh âm trầm thấp lại gian lên Ti thầm vào lỗ tay Ta đã cảnh cáo ngươi hai lần rồi Nhưng mà ngươi chẳng thèm nghe Hãy đếm xỉa đến ta lấy một lần Lần này là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi đó Là ai phai người đến để ngăn cản ta Thấy Nguyên đến thời khắc này Mà vẫn giữ được phong thái bình tĩnh tới như vậy Thì tên quái nhân kia cũng không khỏi trùng mình Bởi vì Pháp Sư cũng chỉ là người trần mắt thịt Cái chết đối với Pháp Sư Coi như là an yên cuối đời Vậy mà cái tên này Dường như hắn không sợ chết Nguyên thừa cơ hội này Anh trở mình một cái Rồi tung một cước vào bụng của người phía ẩn kia Trong lúc tên quái nhân còn đang ôm bụng Nhăn mặt Gào lên thảm thiết Thì Nguyên đã nhặt lên thanh kiếm mà lúc nãy kề vào trong cổ của mình Nâng kiếm lên Nhìn lướt qua một dòng Nguyên lại kề lưỡi kiếm Lạnh như băng lên cổ của cái tên lúc nãy Dùng nó để uy hiếp anh Kiếm này có linh tính Người nghĩ được cô ta giết chết được ta hay sao Nguyên nở một nụ cười nham nhở Nhìn kẻ đang nằm dưới đất kia. Người này độ 23-25 tuổi. Tướng Mạo cũng không tệ. Hắn mặt đạo bào có ba đường hoa văn. Có hình một con trọng uống lượng. Khí chất cao cao tại thượng Của thần thú đứng trên muôn loại. Nguyên nhìn đến đây. Thì hai con ngươi mở to ra. Nhìn lại thật kỹ. Những đường hoa văn kia. Trên trận gian có vô số môn phái khác nhau. Nhưng phổ biến nhất. Là ba nhà đạo gia, Phật gia Và cơ đốc giáo Nên trang phục khi hành lễ Làm phép của bọn họ Đều có điểm khác biệt Dùng để nhận diện lẫn nhau Cho khỏi bị nhầm lẫn giữa các môn đồ của mình Trương Đạo Lăng Năm xưa khi ông đã thông đạt ngũ kinh Thấu hiểu được tứ thư Thì đã sáng tạo ra thiên sư đạo Tức ngũ đấu mệ giáo Cũng vì lý do đó Cho nên sau này Từ đó ông được tôn xưng là Trương Thiên Sư Hậu nhân của Trương Gia sau này Phát Dương Quang Đại Cho ngũ đấu mệ giáo Các môn đồ đều có những bộ đạo bào riêng Trong đó Con cháu của họ Trương Mặc đạo bào thường có ba đường hoa văn hình chồng uống lượng chồng trong văn hóa của Trung Hoa Có ý nghĩa là quyền lực và sức mạnh Nên ngoại trừ con cháu của Trương Gia Thì không có một ai có thể mặc được đạo bào như vậy Nghĩ đến đây Nguyên cao mại nhìn chăm chăm vào người kia Ngươi là con cháu của trương gia Lại làm những chuyện như thế này hay sao Người kia đến bây giờ Hết ôm bụng trên la Hắn ta ho ra mấy tiếng rồi nói <cười> Ta là con cháu của trương gia Nhưng đã lưu lạc từ nhỏ bên nước Việt Mấy ngày gần đây Thầy của ta bị bắt giam vào trong ngôi làng đằng kia Bọn chúng nói Nếu ta giết được ngươi Thì sẽ thả thầy trò của ta ra ngoài Vậy cho nên Người đã nghe theo bọn chúng Người kia gật đậu à, Đúng vậy Ta đã nghe theo bọn chúng Giám sát người và cái tên hộ phan kia Trước khi các người đến đây mấy ngày Đã có rất nhiều pháp sư đến đây Một số bị giết ngay tại chỗ Một số còn lại Đều bị thủ lĩnh của bọn chúng Ép đi vào bên trong đồng quỷ Và sau đó bọn họ không một ai bước ra nữa cả Nguyên nghe xong hết những câu chuyện mà cái tên họ Trương trước mặt mình nói, anh im lặng trong phút chốc rồi hạ giọng xuống hỏi: người vì sao lại nói chuyện này với ta? Họ Trương lại lắc đầu, nhìn lưỡi kiếm đăng kề vào cổ của mình. Hắn ta mỉm cười nói: <cười> mạng sống của ta đến giờ phút này đều nằm ở trong tay người. Sống thêm được bao lâu cũng là do người quyết định. Vì sao ta phải nói dối với người chứ Được Vậy nói cho ta biết Trong động quỷ kia có gì Và cả cái người họ phan mà người nhắc đến Hắn ta đã tiến vào hay chưa Chỉ cần người trả lời đúng sự thật Ta đảm bảo giữ được tính mạng cho người Tên họ trương nghe vậy Thì nhắm mắt lại rồi nói <cười> Ta còn biết trong động quỷ có gì Nhưng ta từng nghe thấy tên thủ lĩnh của bọn chúng nói Nó là một tà linh Sinh ra từ thời cổ đại Có hình dáng rất giống như là Phục Khi à, Phục Khi sao Phục Khi là một nhân vật Trong truyền thuyết văn hóa của Trung Hoa Từ thời xa xưa Có người còn bảo ông xuất hiện Trước cả bàn cổ Người đời còn xưng ông ta là Long Tổ Nhưng trong lạc Long Bộ Tổng Thư Tịch Lại nói rằng Phục Khi là huyền xa, khóa trọng Tự xưng là Long Tổ Thế nhưng lại mang tâm tư tu đạo Không màn đến thế nhân nghĩ gì Sau khi ông ta chết đi Để lại một đứa con trai Còn được gọi là Đồ Sơn Thủy Thánh Tức là Thủy Tinh sau này Trong trận chiến với tảng viên Sơn Thánh Thủy Tinh cửi giao lòng chiến đấu với Sơn Tinh Bảy ngày bảy đêm Khiến cho trời đất cũng không yên Khi pháp lực của hai bên cạn kiệt Thì thủy tinh đột ngột kho ra máu Được giao lông thân cận cứu mạng Quay trở về thủy cung dưỡng thương Thì ông mới phát hiện ra Xương cốt của mình đã biến mất Mất đi lòng cốt Khiến cho pháp lực của ông ta Ngày càng suy giảm Trôi qua đời không lâu sau đó Đúng vậy Tạ linh đó Theo như tên thủ lĩnh mô tả Có bộ dáng rất giống một khí Được miêu tả trong những thư tịch cổ đại Ở thư phủ Của Lòng Hổ Sơn Ta cùng thấy đến đây cũng là gì việc này đó Nguyên nhắm mắt Thu lại thanh kiếm từ từ lui ra phía sau Rồi nói với họ Trương Ta tạm tin người Nhưng nếu như người có ý đồ gì với ta Thì đừng hồng ta tha mạng cho người Bây giờ Dẫn ta vào trong ngôi làng kia Được được Họ Trương nghe thấy Nguyên nói như vậy Trên mặt của hắn lộ ra sự vui mừng Liên tục cật đầu. Hắn ta vừa đứng dậy phổi quần áo rồi đi phía trước thì bị Nguyên ngăn lại. Này, ngươi đi đâu vậy? Ờ, không phải lúc nãy ngươi nói ta dẫn ngươi đi vào trong ngôi làng kia sao? Thì bây giờ ta dẫn ngươi đi vào trong đó chứ còn đi đâu nữa? Tên họ trương nói đến đây thì tế trên mặt của Nguyên đang nở ra một nụ cười quái ác dễ hướng của mình. Bất giác Hắn cảm thấy sóng lưng của mình như bị một cục nước đá đè lên Hắn ta nuốt nước bọt Lùi về phía sau mấy bước Miệng cố nở ra một nụ cười gượng gạo Lắp bắp nói người, người như vậy là có ý gì? Nguyên không trả lời Mà tiến tới quang thanh kiếm về phía hắn ta Đồng thời cũng lấy ra một lá bùa Có những phụ văn kỳ lạ Chán lên trên lưng của hắn Anh nói Hừm Ngươi không phải lo Bây giờ mau dẫn ta vào trong ngôi làng kia Xong hết mọi chuyện Họ Trương cũng không dẫn Nguyên đi vào trong làng Bằng con đường lớn Mà dẫn anh đi bằng một con đường mòn Ở phía sau làng Bắc Trên đường đi Nguyên mới biết được tên của người này Là Trương Long Từ nhỏ đã được người thầy Đưa từ Giang Tô tới Việt Nam Ấn cư học đạo Đợi khi lớn sẽ quay về trình báo kết quả tu luyện cho cha của hắn Thầy của người tên là gì? Nguyên hỏi Trưng Long không trả lời Mà im lặng bước đi Ngắm nghía thanh kiếm trong tay mình Chốc lát Hắn ta mới lên tiếng Thầy tôi tên là Trấn Nam Phong Ông ấy là một pháp sư của danh tiếng Đến từ Nam Dương Nguyên nghe vậy Thì cũng không tiện hỏi thêm Mà vẫn bước đi theo sau hắn ta trên con đường mọn. Được một lúc thì anh phát hiện trên phía trước đang tán ra tạ khí. Anh đứng lại nhìn Trương Long vẫn đang tiếp tục đi thì cất giọng hỏi. Yeah. Ở phía trước chính là đường giàu Lan Bắc Thượng đúng hay không? Trương Long dừng lại cho quay đầu đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn về phía nguyên. Anh bây giờ đã hiểu ra được vấn đề tại sao mọi thứ lại thuận lợi tới như vậy. Anh Trúc Thanh trụy thủ ra sáng lóa. Bộ không khí xung quanh lúc này cũng trầm xuống theo từng nhịp thở của hai người bọn họ. <cười> Tà sư này quả thật thâm độc Đến cả hồn phách của người tu đạo. Cũng dám đem đi luyện tạ thuật sau Nguyên bây giờ đã xác định Người gây ra tất cả mọi chuyện xung quanh nơi này Chính là tên tà sư đứng ở phía sau Muốn dùng hồn phách của các pháp sư Để triệu hồi tà thần quay trở về Trần gian Và thực chất trước mặt Nguyên bây giờ Trương Long đã có thể coi là một người đã chết Hồn phách không còn Thần tiên cũng dông Nguyên tự làm bẩm nói thầm trong miệng Thần thái trên khuôn mặt vẫn không lộ ra bất kỳ điều gì lạ thường. Một quỷ một người cứ như vậy mà nhìn nhau không động thủ. Bản chất của quỷ nhân tức người sau khi chết mà để cho thân xác vẫn còn động lại một hơi thở ở cuốn họng. Khi gặp địa thấy thuận âm sẽ sinh ra thi biến khiến cho thi thể sống lại và đi tìm những sinh vật như gà dịch để hút huyết khí mà tiếp tục tồn tại trên nhân gian đối với pháp sư hay đạo sĩ, những chuyện này lại thường xuyên xảy ra hơn. Bởi vì khi đạo sĩ chết đi, nếu còn điều gì chưa thể thực hiện được, hoặc trước khi chết nhìn thấy kẻ sát hại mình, bọn họ sẽ buông xuống một lời nguyện lên thân xác của chính mình. Sau khi hồn phách đi luân hồi, thì thân xác của bọn họ cũng sẽ sống lại để trả thù người đã giết mình. Tây Bắc của Đại Việt vào những năm lê lợi còn trị vì. Thì đã xảy ra một vụ án thảm sát cả một ngôi làng, hơn 200 người dân. Khi lợi đồn này truyền đến tai của ông, khiến cho vị anh hùng lê Lợi ngày đêm ăn ngủ không yên. Nguyễn Trãi là người đọc sách thánh hiền, khi nghe tới sự việc như vậy, ông cũng là người hiểu rõ nhất hơn bất kỳ ai. Nên đã canh lúc nhà vua chỉ ở một mình mới tâu rằng: "Hoàng thượng ạ, hạ thần có chuyện muốn tàu. Lê Lợi ngồi trên ngai vàng, Nhìn tấu chương của các quan lại Nghe thấy Nguyễn Trãi có chuyện muốn tâu Thì gạt hết toàn bộ tấu chương sang một bên Ông đưa ánh mắt của mình Nhìn đến cận thần hồ Nguyễn Rồi đưa tay tra hiệu cho Nguyễn Trãi nói Nguyễn Trãi thấy vậy Thì liền cất lời Những ngày qua ở bên ngoài Dân chúng đang đồn đại với nhau rằng Có ma quỷ đang quạnh hạnh Giết người khắp nơi đó Nói đến đây Thì lấy lợi lắc đầu mệt mỏi Mà thở dài nhìn người cận thân của mình Ông nói Ừ um. Kỳ thật những ngày qua Ta cũng vì chuyện này Mà không thể ngủ yên Mấy ngày trước ta đã ra lệnh Cho một số tướng sĩ đến đó Để mà điều tra thật hư câu chuyện Nhưng mà à, Nhưng mà sao ạ Thưa Hoàng thượng Nhưng không một ai quay về cả Những tướng sĩ đó đều đã theo ta rất nhiều năm trong nghĩ là bọn họ nhất định sẽ không đào ngủ Mà chạy trốn trách nhiệm của mình Huân hộ ở trong hoàng cung được ăn sung mặt sướng Sao phải làm như vậy? Trẫm thật sự không hiểu được Nguyễn Trãi đến lúc này mới quỳ xuống Ông nói Thứ cho Hạ quan nói bậy Bọn họ chắc có thể đã chết rồi Lê Lợi kinh ngạc nhìn vị quan họ Nguyễn của mình lấp bắp cái gì tại sao khanh lại nghĩ như vậy tâu bệ hạ không biết người đã nghe qua câu chuyện người chết sông lại chưa nghe thấy câu hỏi này lê lợi gật đầu không trả lời thấy phản ứng của nhà vua như vậy Nguyễn Trãi cúi đầu tiếp tục nói tâu bệ hạ hạ thần bảo rằng nếu như có điều bất kính với thanh thượng Xin người trọng lòng bỏ qua à, Được rồi thành cứ nói đi Nguyễn Trãi bắt đầu thuật lại Những gì mình suy nghĩ được Cho Lê Lợi nghe Nghe xong Ông câu mày không nói nên lời Bởi vì năm xưa Khi chiến đấu với nhà Minh Ông đã gặp không ít chuyện như vậy Nhưng mà chỉ do quân lính kể lại Ông cũng nửa tin nửa ngờ Nay lại được một vị cẩn thận học sâu hiểu trọng Nói ra những lời đó Khiến cho ông nhất thời không biết nên xử lý như thế nào Qua mấy khắc đồng hồ Vua Lê nhìn Nguyễn Trại nói Nếu như đúng như lời Khanh nói Vậy thì chúng ta phải xử lý chuyện này như thế nào Cho ổn thỏa đây Trong đầu Nguyễn Trại sớm đã chuẩn bị sẵn kế sách Chỉ đợi nhà vua nói ra lời này Ông ngay lập tức tâu với vua Lê Tựa bệ hạ Thần có ý này Trước tiên thần sẽ quay về núi tìm một người bạn Người này có thể dẹp yên được con quỷ nhân đang hoành hành ở kia Sau khi mọi chuyện hoàn thành Hạ quan sẽ gửi thư về thông báo với người Rồi công bố cho dân chúng biết tình tức đó Chỉ là một câu chuyện bịa đặt của một số người thôi ừ, Nhưng mà Khanh đi như vậy Lỡ có chuyện gì thì sao Biết vua lo lắng cho mình Nguyễn Trãi chỉ mỉm cười Nhìn ông bảo <cười> Thưa bệ hạ Thần ăn bóng lộc của triều đình Nên những việc gì thần có thể làm Nhất định không tự năng Không để lại tiếng xấu cho đời sau Nói xong Nguyễn Trải xin phép cáo lui Rồi nhanh chóng thu xếp lên đường Rời khỏi kinh đô Thăng Long Quay về nơi mình từng học tập Qua nửa tháng không có tin tức của Nguyễn Trải Lê Lợi ngồi trong cung Mà lòng thấp thỏm không yên nhìn lên trời thì thấy một con hạt màu vàng bay đến trong miệng của nó đang ngậm một cuộn tre hạt để cuộn tre lên tay của nhà vua rồi liền bay đi ngay sau đó lấy lợi cầm tấm thẻ tre trong tay quay trở về ngay dạng ông mới từ từ mở ra đọc hoàng thượng đã để người lo lắng hạ thần không làm nhục mệnh đã tiêu diệt được quỷ nhân trong vòng ba ngày sẽ hội kinh bẩm báo lại di người Quả thật 3 ngày sau Khi Nguyễn trải về tới Kinh Đô Liền được vua Triệu kiến vào cung Ông kể lại hết toàn bộ Những việc xảy ra ở ngôi làng kia cho Lê lợi nghe Hiểu được mọi chuyện du Lê đập bàn Tức giận đến mức nghiến trăng dọc nhau Mà nghe được cả những âm thanh kẹn kẹt trở người <cười> Trên đời lại có loại pháp thuật tà ác như vậy sao Dùng tính mạng của 200 người Chỉ để cho một mình hắn ta sống lại Quá là đồ cầm thú mà Nguyễn Trãi ở bên cạnh cũng không thể nói gì hơn Bởi loại thuật dùng để luyện quỷ nhân Kỳ thực quá tàn độc Dù cho chủ nhân của thân xác có muốn hay không Đều sẽ bị sự điều khiển của kẻ thi triển pháp thuật Một khi mất kiểm soát Họ chẳng khác nào một con thú quan bị bỏ đối lâu ngày Mà tấn công những người chân khác Một cách vô tội vạ. Quay trở lại với Nguyên Anh bây giờ cũng đang chiến đấu với một quỷ nhân Nhưng đây là một con quỷ được tạo ra Từ thân xác của một đạo sĩ Hơn nữa Đây là hậu nhân của Trương Gia Nếu như anh giải quyết chuyện này Không cẩn thận Sẽ có kẻ sau này dùng chuyện này Để khơi mạo cho một cuộc chiến giữa hai huyện mồm Của hai nước Từ xưa đến nay Nước Việt luôn được các tu sĩ Trung Hoa ví Là Trần Vàng Biển Bạc Cũng không phải chỉ nói để cho vui Ngày trước Lạc Long Quân Còn giữ binh quyền, điều động các tướng lĩnh liên tục giành chiến thắng Chưa từng thua một trận nào Hơn nữa đất đai của Trung Hoa dưới thời ấy đều bị nước ta chiếm hết Sau này khi ông quay về Bộ Lạc mai danh ẩn tánh Không màng đến chuyện thế sự đời sau Từ khi Lạc Long Quân quay về Bộ Lạc không xuất hiện nữa Thì những bậc nho sĩ, tu sĩ của Trung Hoa thời bấy giờ Nắm được thời cơ qua vô số biến cố Từ bị chiếm thành cho đến đất đai Không bao lâu sau Nước ta bị phương Bắc đô hộ Hoàn toàn không thể nhấc đậu lên nổi Cho đến khi Đinh Tiên hoàng Đứng lên dẹp loạn 12 sứ quân Lập nên nhà Đinh Đoạt lại những vùng đất quan trọng của ta Cho đến thời kỳ cận đại hay hiện đại Những bậc tu sĩ Vẫn không buông xuống chấp niệm Lấy đất của nước ta Nên chỉ cần chờ có cơ hội Nhất định bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua Nguyên tuy tu đạo không lâu Nhưng những điều này anh đều biết rất rõ Cho nên Nếu như không chơi vào tình huống dạng bất đắc dĩ Anh nhất định không ra tay sát chiêu Giết chết quỷ nhân Trương Long trước mặt mình Qua đánh giá của một người Từng biến thành quỷ nhân tạm thời như Nguyên Thì trạng thái của họ Trương bây giờ Cũng đã là phi cương Nguyên nghĩ đến đây Thì trên khóe miệng nở ra một nụ cười ma quái Trong ánh mắt lộ lên một tia bạch quang. Giống như những loại cương thi khác, tuy là điều do người chết quá ra, nhưng mà phi cương lại có điểm khác với thi, huyết, cạn và chấp. Phi cương là một trạng thái chỉ xuất hiện khi tử thi là pháp sư, hoặc là trước khi uống đủ máu của 12 con giáp. Cương thi kia đã có linh tính tu luyện theo phương pháp khác để cho những khớp xương vốn đã cứng cáp như đá của mình trở lại linh hoạt giống như xương cốt của một người bình thường. Nói một cách cho dễ hiểu, Phi Cương có khả năng bay nhảy và những bước chân của nó linh hoạt hơn những cương thi thông thường, chỉ biết nhảy đi rất nhiều. Đương nhiên, thứ gì cũng có hai mặt của nó. Phi Cương tuy mạnh, nhưng nếu như đối đầu với nhiều thứ cùng một lúc, nó sẽ bị trối trí, không thể chiến đấu được. Biết được điểm yếu của Phi Cương là như vậy, Nguyên liền quay đầu bỏ chạy. Thấy anh có ý định đào tẩu, Trương Long theo phản ứng khi còn sống của mình, lập tức đuổi theo sau. Biết họ Trương đã cắn câu, cho nên trên đường anh đang chạy, Nguyên đã trải không ít bộ chú mang thuộc tính quả. Đột ngột, Nguyên dừng lại, phóng thanh trùy thủ ra khỏi tay mình, đâm thẳng vào ngực Trương Long. Bị trúng đoạn, hắn ta tức giận gầm lên một tiếng vang trời, kinh tâm động phách, khiến cho những người nào ở gần đó đều phải bịch tay lại. Nguyên không nói không rằng, từ xa chạy tới với tốc độ mà người bình thường không thể nhìn thấy được mà xong tới. Cánh tay của anh vừa động chụp lấy thanh chùy thủ đang kim trên ngực của phi cương. Nhưng còn cách cán của chùy thủ mấy tấc nhỏ, thì Trương Long lại gào lên một tiếng. Hắn ta đưa ra mười cái móng tay sắc nhọn của mình đâm tới, ý đồ tóm lấy Nguyên. Nguyên bây giờ cũng đã chơi vào thế khó. Nếu như không nắm được chùy thủ thì sẽ bị họ Trương xé xác mình ra thành trăm mảnh thịt nhỏ, sau đó bỏ vào họng mà nhai ngon lạnh. Nghĩ đến đây, trong lòng của anh bớt giác cảm thấy ớn lạnh. Vừa nắm được cái cán, Nguyên ngay lập tức dụng hết toàn bộ sức bình sinh trong cơ thể, kéo trụy thủ ra. Lưỡi của nó đang như một vật, cầm cho vết thương trên cơ thể của Trương. Khi Nguyên trúc nhanh ra ngoài, những dòng thi huyết cũng theo đó mà chảy ra, kèm theo đám khối màu đen xị, Và mùi hôi thối Giống như thịt để lâu ngày vậy Trương Long lần này không tiếp tục tấn công nữa Mà chỉ ôm lấy ngực của mình Đưa đôi mắt đỏ như máu Nhìn về phía Nguyên đầy thù hận Trên miệng của hắn ta còn đang lẩm bẩm Giống như đang nói một điều gì đó Rồi Hắn ta quay bước chạy đi Nguyên chỉ đứng một chỗ nhìn theo Mà lắc đầu không nói Biết con người không thể đuổi kịp một con cương thi Không biết mệt mỏi Anh lắc đầu thở dậy à, Như vậy có lẽ là cách tốt nhất Để không gây ra mâu thuẫn Giữa hai giới quyền môn rồi Nói xong Nguyên quay đầu thu lại những tấm hỏa phụ của mình Rồi tiếp tục đi đến nơi xa xa kia Chính là cửa vào làng Bắc Thượng Chắc cũng có lẽ Đó là nơi sẽ giải đáp cho anh tất cả mọi chuyện Từ trước đến nay mà anh gặp Lại nói đến làng Bắc Thượng bây giờ Ở trong đó Ngoại trừ tên đạo sĩ Mao Sơn Phụ Lục Và dị tà sư thần Bí kia ra, Thì Nguyên nắm được những chuyện Đang diễn ra trong ngôi làng này Cộng thêm cả việc Phan Chuẩn Văn Nói chuyện này không nên nhúng tay dạo Chắc hẳn là có nguyên do của y Theo lời kể Của một số người mà Nguyên từng hỏi thăm Thì có một người kể lại Cho anh nghe vào khoảng lúc 3 giờ sáng Một bóng người luôn đi ra Đi dạo trước cửa làng Bắc Nhưng mà điều kỳ lạ ở đây Người đó mỗi lần xuất hiện Đều cầm theo thanh kiếm màu đen Trong rất quái dị Có người còn nói họ còn thấy trên kiếm Có dính máu Cho nên không có một ai Dám đi qua lạng bắc Trước lúc mặt trời đã lên hoàn toàn Thành nhân Thưa tà thần, người muốn tôi làm điều gì? Một người độ 30 tuổi đang quỳ dưới đất. Người này khoác trên mình một bộ đồ màu đen. Trên mặt của hắn ta cũng lộ ra tà khí. Nhưng hắn từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, nhìn thứ đang hiện diện trước mặt mình. Thứ đối diện với hắn là một đoạn tà khí, hình tròn tròn. Phản phất có thể thấy màu đen của tà khí, đang xen với màu đỏ tươi của máu. Tạo nên một hình ảnh rất quái dị Thứ kia nhìn người tên Thành Nhân Ở trước mặt mình Mà cất giọng khàn đục vang vang Thành Nhân Người đã ở đây bao lâu rồi Ê, Thưa trả thần Tôi đã ở đây hơn 8 năm rồi Từ phía sau Thanh âm của một thiếu niên Vang lên Đánh sâu vào trong thận trí của người đàn ông kia Phan Thành Nhân Nhân biết là ai đang đến Hắn ta cũng không quay đầu lại Mà cất tiếng nói Anh đã dạy mày biết bao nhiêu lần rồi Mỗi lần đến gặp anh Đều phải thông báo trước Tại sao mày lại không nghe Người thiếu niên giữa cất lời lúc nãy Không ai khác Chính là Phan chuẩn Văn Truyền nhân duy nhất còn sót lại Của Phan Thị năm xưa Văn hư lạnh một tiếng cho nói <cười> Bao nhiêu năm qua Ta tưởng rằng năm đó Ngươi đã nhảy từ trên đỉnh Thái Sơn xuống, đã chết rồi chứ? Không ngờ hôm nay gặp lại, ngươi vẫn như vậy. Không chịu cải tạo quy chánh, để chuột lỗi lầm của mình gây ra, mà còn đi giải phóng tà thần hết 8 năm trời. Nay ta đã đến, sao ngươi không quay lại? Để hai ta cùng nhau thanh lý mông hộ một lần, Và mãi mãi đi. Phan Thạnh Nhân chỉ nở ra một nụ cười nhạt, cho hắn ta lại đưa cặp mắt đã chuyển thành màu đen không có trọng. Nhìn văn Tay trái rút ra một thanh đoạn kiếm khác Màu đen trên thân kiếm Cũng cắt lên những thiên sắc chú của Phan Thị Đang tỏa ra từng ánh hào quang Trực trở Để ngang mặt của chuẩn văn Thành nhân nói Phan Thị Có sòng kiếm thiên sắc Nài đã tách ra Chia cho một chính một tạ Ngươi thử nhìn xem Có điểm gì khác biệt từ lúc ban đầu hay không Nói đến đây, giọng của thành nhân lại càng lớn lên, tựa như đang quát mắng mà chửi văn. Người có bản lĩnh thì đến đây, đoạt được nó, ta sẽ theo người quay về nhận tội trước gia tổ. Nói trời, nhân quay lại, nhìn đoạn hắc khí vẫn còn đang lượng lợi trên không trung. Nhìn tà thần mình sắp sửa giải phóng ra, vẫn chưa thành hình, thì vô số chuyện ập tới, khiến cho kế hoạch của hắn bị phá quỷ hoàn toàn. Hắn ta không khỏi nghiến trăng nghiến lợi Mà quát mắt sắc như dao nhìn chuẩn văn Người có biết Ta đến ngày hôm nay Làm những việc này Là vì điều gì hay không Thấy văn không trả lời Hắn ta gật đầu Tiếp tục nói Đúng Làm sao ngươi biết được Vì ngươi là người được gia tổ chọn Còn ta chỉ là một đứa con chơi Bị ruộng bỏ Nhưng điều bọn chúng không thể ngờ được năm đó Ta đã trốn khỏi gia tộc Mang theo cả sông kiếm thiên sát chạy đến Những tà giáo để trú ngủ Rồi đến lúc ta bị cả gia tộc lẫn chính đạo của Trung Hoa Vây đánh từ đầu đến cuối Ta chỉ có một mình Còn các người có tới cả trăm người Thử hỏi Trong trận chiến đó Ai là tạ Ai là chính này <cười> Các người mắng hay lắm Mặn tốt lắm Phan Chuẩn Văn nghe đến đây Thì nhớ về sự kiện của ngày đó Thành nhân bị chính đạo Bức tử Phải nhảy từ trên đỉnh Thái Sơn xuống Lúc đó ai cũng nghĩ hắn ta đã chết Dù có tiệm cũng chẳng thấy xác Cho nên những người trong Phan Thị đã bỏ cuộc Từ đó cả gia tộc Chỉ còn lại duy nhất một thanh kiếm thiên sát Là trấn gia chi bảo của Phan Thị Nó cũng tượng trưng cho một điều Kiếm còn thì người còn Kiếm mất người dông Điều này cũng đồng nghĩa với việc Người giữ bảo Nếu như mất đi kiên định Sẽ phải nhận lấy hình phạt của gia tộc Anh hít vào một hơi khí lạnh Văn nói Thành nhân Ngươi đã nhập ma rồi ừ, nhập ma Ngươi làm sao biết ta đã nhập ma chứ <cười> Ta quá hiểu rõ con người của ngươi mà Không lẽ ta lại không biết người đang suy nghĩ gì hay sao Văng không nói hai lời Lập tức trúc kiếm chém tới Tấn công thành nhân Nhưng thấy Văn lao đến Thì đưa đoạn kiếm của mình lên Một tiếng kèn vang lên Cùng lúc đó hai lưỡi kiếm va vào nhau Tạo ra những tia lửa màu đỏ Trong nháy mắt cả hai đồng thời bắt pháp quyết Đánh đến đối phương Hoành lên một tiếng Cả hai bị lực lượng của pháp quyết trấn văn trang ngoại Văn ôm ngực mở to mắt nhìn sư huynh của mình Trên khóe miệng của hắn ta Đang chảy ra một chồng máu Vừa rồi Tại sao hắn ta lại cố ý nhượng mình Đúng vậy Trong lúc cả hai người bọn họ bắt pháp quyết Nhân đã cố tình chỉ dùng một phân nửa pháp lực của mình Để tấn công Văn Cũng chính vì vậy cho nên chiêu thức lúc nãy của chuẩn Văn Mới có thể thuận lợi Và đánh trúng được hắn ta Chuẩn Văn còn chưa kịp mở miệng ra hỏi Thì thành nhân đã đứng dậy Tiếp tục triển khai tấn công văn Nhưng lần này thế tấn công của hắn ta Lại lộ ra quá nhiều sơ hở Đến cả một người mới tu đạo Cũng có thể nhận ra được Trong lòng của anh đang có hơn muôn ngàn câu hỏi Thì lại bị động thái này của nhân Làm cho phân tâm Không thể tiếp tục nghĩ thêm điều gì được song phương cứ vậy Mà lao vào giao đấu Qua mấy mươi hiệp Vẫn không thể phân thắng bại thành nhân thu bảo kiếm lui về mấy bước trên miệng nở ra một nụ cười chế diệu <cười> quá trò chính đạo chỉ đến như vậy thôi kém cỏi như vậy thì làm sao có thể bắt được ma quỷ đây pháp sư đạo sĩ từ trước tới nay chủ yếu bắt ma diệt quỷ phải dùng nhiều pháp thuật pháp trận để vây bắt và tiêu diệt nhưng mà để đối phó với con người đều không có tác dụng chỉ có thể dùng kiếm pháp Và tinh thần lực để giao chiến với nhau Nếu như ai thất bại trong trận đó Đồng nghĩa với việc Nguyên thần tiêu tán, Vĩnh bất siêu sinh Văn cũng biết hắn ta đang có ý muốn Kiêu khích mình chiến đấu Để câu kéo thời gian đợi diện quân Hoặc là hắn ta đang có một âm mưu nào khác Biết trận này chỉ được thắng không được bại Văn liền trúc ra từ trong người Hai lá âm phụ màu đen Phóng theo chiều Mà đánh đến trước mặt nhân dựa tới những màu sắc trên lá bùa cộng thêm những nét vẽ kia nhân liền nhận ra đó là âm phụ âm phụ là phụ văn đến từ âm tạo địa phủ chỉ có những người có địa gì mới biết đến cách sử dụng và cách vẽ loại bùa này pháp sư hay đạo sĩ từ trước tới nay chỉ dương phụ là chính cho nên vừa thấy văn đánh ra âm phụ thành nhân không kiềm được cảm xúc kinh ngạc nhìn hai lá bùa đang bay tới phía bên kia Không để cho thành nhân lấy lại được tinh thần Văn kết ấn Miệng niệm chú ngữ Phan thị âm lĩnh Ngũ quỷ hồi dương Thu quỷ bắt khổn Quay về âm giang Sắc Dứt tiếng niệm chú Hai lá phù đột ngột bốc cháy Tạo ra những lạng khối đen Bao trùm lên hết cả thân thể của thành nhân Đoàn tà khí bên cạnh Nhưng thấy hiện tượng như vậy Thì chỉ biết đứng đơn người ra Nhìn chầm chầm vào đám mây đang hình thành kia Từ bên trong đó, bắt đầu xuất hiện những sinh vật kỳ quái chạy ra ngoài. <cười> là ngũ quỷ của thiên tử điện. Thiên tử điện hay minh điện của Diêm La Vương. Ngoài ngu đầu mã diện, hát bạch vô thường ra, còn có ngũ quỷ sứ giả. Đúng như tên gọi của mình, năm con quỷ này chính là sứ giả của Diêm La Vương. Khi muốn truyền đạt lời nói của mình cho một người khác ở trên nhân gian hoặc ở dưới âm tạo, Ngoài ra năm con quỷ này đều là tà linh sinh ra từ thời cổ đại. Cho nên chỉ là một trong số bọn chúng xuất hiện ở trên nhân gian, cũng sẽ gây ra một trận mưa gió máu tanh. Cho nên ngoại trừ âm thiên tử, nam tạo bắt đầu ra, thì không có một ai có quyền kêu gọi bọn chúng để mà trợ trận. Tương truyền ngũ quỷ sứ giả chính là 5 con rồng đá hấp thụ tinh qua trời đất mà thành tà linh. Ý mệnh sinh ra đã có thần thông năm con trọng đá này tấn công xuống âm tạo, chỉ muốn dựa qua lục đạo biến thành con người, nhưng mà chỉ dựa mới tới thiên tử điện đã bị hai người hát bạch vô thường ngăn cản, sau đó bắt chúng giam vào trong đại ngục thứ năm chờ ngày chim la vương phán tội. Âm thiên tử thấy bọn chúng thành tinh cũng không dễ, liền muốn thu nhận để làm quan sai trong phủ của mình. Nghe thấy được tha. Cả năm con chồng liền quỷ xuống Cảm tạ ân đức của âm thiên tử Từ đó về sau Bọn họ ngày đêm luôn luôn đứng canh ngoại điện Không cho bất kỳ ai đi dạo Khi chưa có lệnh của thiên tử Thành nhân biết trỏ năm con quỷ trước mặt mình Có xuất thân như thế nào Hắn ta cũng e dẹ không muốn tấn công Mà chỉ lui bước cố thủ Quan sát động tĩnh xung quanh Thì bất ngờ tên tà thần Trong hình hài của một luồng tà khí kia cất giọng cười lớn Giọng cười của hắn ta lúc gần lúc xa Có khi lại âm trầm tới quỷ dị Mơ hộ không chỉ có một mình hắn ta đang cười Mà có cả ngàn dạng con quỷ cùng hắn tề thanh <cười> Ta cứ nghĩ là cao nhân phương nào Lại mời được cả âm thần Thì ra cũng chỉ là năm con trọng tá thành tinh thôi Nhưng nghe tà thần nói như vậy Trong lòng lại lạnh xuống Trên mặt cũng lộ ra sự hốt quản Tuy cùng nói là tà linh Nhưng mà chồng đá lại mang hình dáng Của chân lông Nói như vậy Nó cũng có những khả năng tương tự Với một con chồng thực sự Nghe nói năm xưa Tượng trồng của nhà Lý Đã quá thành tà linh Ban ngày thì không có chuyện gì Nhưng cứ đến ban đêm Thì bức tượng đó lại di chuyển bay lên trên bầu trời Mà gầm lên Khiến cho nhà vua sợ hãi Nghĩ là mình làm chuyện gì thương thiên hại lý Cho nên đã quỳ giữa trời đất Mà nhận tội Có thuyết cũng nói Nó sau khi làm cho vua sợ hãi Thì liền vào băng đêm lẻn vào tấn công vua Và bị một đạo sĩ Trong cung phát hiện ra Cũng bị tiêu diệt ngay sau đó Đến sau này nó trở thành Một luật lệ ngầm của các thợ điêu cắt Là không được làm rộng quá sinh động Vì như vậy Là giúp cho tượng đá kia thành tinh nhanh hơn Lại nói đến thành nhân Hắn ta bây giờ cũng không có kế sách Mà chỉ biết đứng im tại chỗ Nhìn tên tà thần Vẫn đang buông lời sỉ nhục Ngủ quỷ sứ giả Trong đầu hắn lại âm vang thanh âm của tà thần Khi ta ra lệnh Ngươi hãy xuất hồn của mình ra ngoài Cho ta mượn thần sắc của người Để chiến đấu với nằm con trọng đá kia Ta với bọn chúng đã từng chào đấu Ta biết điểm yêu của chúng ở đâu Biết tà thần có cách chiến đấu với ngũ quỷ Nhưng cũng đã yên tâm phần nào Mà nhẹ gật đầu Tra dễ hợp tác với hắn ta Thấy tên họ Phan đã đồng ý Tà thần mỉm cười không chớp mắt Nhìn ngũ quỷ nói <cười> Năm con trọng đá thành tinh Tu luyện trắng ra hồn Lại đi làm tai sai cho đám quăng lại Với âm tạo Chú nào tớ đó Diêm Lao vương suốt ngày chỉ biết ôm cái ghế mà xử án Chứ còn biết làm gì khác nữa đâu Các người chỉ biết dân lệnh của bọn chúng mà làm Đúng là xứng đáng làm cho cành nhà đó Chẳng khác gì được gọi là thạch lòng tà <cười> Linh vốn bản tính rất kiêu ngạo Một lời không hợp Cũng có thể sống chết với đối phương Không cần biết kẻ trước mặt mình là ai Bọn chúng sẽ quyết đấu cho đến khi chỉ còn lại một người sống sót mà thôi. Bên phía chuẩn văn Lúc bây giờ trên mặt của anh đã đổ đầy mồ hôi Giống như vừa mới nhảy xuống một con sông Rồi bơi lên vậy Trong mắt lộ ra sự mệt mỏi Do liên tục duy trì tinh thần Lại còn phải phân tâm Để quan sát thành nhân Không phải người Cũng chỉ là một bộ già hắc khổ Nhờ vào cơ duyên mà thành tinh hay sao Ngũ quỷ sứ giả từ lúc xuất hiện đến bây giờ Vẫn chưa hé môi nửa lời Thì đột ngột lên tiếng Khiến cho bầu không khí giống căng thẳng Lại thêm âm trầm Tạo ra cho người ta một loại cảm giác vô cùng khó thở Một quỷ sứ giả Cất từng bước chân chậm rãi Đi đến phía tạ thần đang lượng lợ Sứ giả nói bằng cái dòng ồm ồm Bổng quan, Này mệnh lệnh của vị tiên sinh kia đến đây Để tróc ngươi cùng với tên tà đạo kia Quay về Minh Điện Quy Án không hồng mà đi theo Còn không ta không dám đảm bảo mạng sống của các người Có thể về được đến địa phủ hay không đâu Đường đương là một tà thần Một phương như ta Lại sợ đám tà lên các ngươi hay sao chứ Nổi dứt cầu Tà thần thu lại thành một đám cối đen nhỏ xông vào thẳng bên trong thân xác của thành nhân Nhân cũng không kịp phản ứng lại Đồng tử của hắn ta bắt đầu co trúc Miệng há to như đang muốn gạo thét thì ở lỗ mũi chảy ra dù số máu tươi. Chuẩn văn vừa động thần niệm, thì mọi thứ thân thể của nhân đã bị tà thần chiếm đoạt thành công. Hắn ta lấy tay của mình quẹt qua máu tươi, động trên khóe miệng, rồi đưa cái lưỡi ra, liếm những giọt máu tươi nơi mép mình mà nói. Yeah. <cười> ta cuối cùng cũng đã có một thần xác bằng da bằng thịt thực sự. Nhờ tên pháp sư ngu ngốc đó Mà ta mới có cơ hội phục sinh như ngày hôm nay <cười> Cái gì Văn mở to hai con người trừng mắt nhìn đâm đâm tên tạ thần Ý nghiến trăng nói ngươi nói vậy Nghĩa là cái gì Tạ thần ung dung Hướng ánh mắt của mình nhìn lên bầu trời Mà cười lớn Từ trong miệng hắn ta Tạ ký nhất thời bạo phát Cuồn cuộn tuôn ra ngoài Xong thẳng đến chính tầng mây Ngươi còn không nghĩ ra được hay sao Tất cả mọi chuyện Đều đã được bọn ta tính trước Năm đó chính nhất phái Truy quét ngũ quỷ mùng Chúng đọc tượng của bọn ta Cho phong ấn mỗi người ở một phương Không cho chúng ta tụ hội một chỗ Nơi nào cũng đặt một người canh gác. Ở mảnh đất An Nam này ngoài ta ra Thì còn có hai vị quân đệ khác bị các người phong ấn Chính là chết tinh và chơi máu Nhưng mà trong lúc kế hoạch của bọn ta sắp thất bại Thì có một tên đạo sĩ rơi từ trên đỉnh Thái Sơn xuống <cười> Ta đành phải dùng thành tu vi của bản thân Giúp hắn ta sống lại Rồi nhờ hắn ta giúp bọn ta quay về nhân gian Bây giờ, thân thể của hắn đã thuộc về ta mất trội. <cười> Nghe đến đây, không chỉ có một mình chuẩn văn tỏ ra kinh ngạc, mà đến cả hồn phách của thành nhân cũng kinh ngạc theo. Cái gì? Là các ngươi lựa... Thần niệm của tà thần vừa động, liền đẩy hồn phách của nhân vào nơi sâu nhất trong thần trí, khiến cho hắn ta không bao giờ tỉnh lại. Một lần nào nữa Tục truyền Con người có tam hồn thất phách Phụ nữ là tam hồn cửu phách Trong đó tam hồn chia ra làm thiên địa Nhân Tụ lại là nguyên thần Cũng chính là trạng thái nguyên thủy Của dạng vật trong nhân gian Các pháp sư thông thường khi giao tiếp qua thần thức Chính là dùng nguyên thần lực Và tinh thần lực để giao tiếp Nguyên thần lực Vô tức vô ảnh Cho nên ngoài những người mà chủ thể của nguyên thần muốn giao tiếp thì không có một ai có thể nghe hay nhìn thấy được. Với phần dùng thuật này rất hao tốn nguyên thần lực khiến cho việc thi pháp bị cản trở. Dựa vào điểm này các tà sư sau khi chết đi muốn tiếp tục quay về nhân giới để trốn tránh pháp thuật của âm tạo nên đã chọn cách đọt xác người phạm đẩy nguyên thần của bọn họ vào trong một góc tối. Làm như vậy Là muốn duy trì sự sống cho thân thể Nhằm tránh việc pháp sư hay đạo sĩ khác phát hiện ra Sẽ trục sức bọn họ ra bên ngoài Vì sao lại chọn người thường Mà không phải là pháp sư hay đạo sĩ Cũng có nguyên do Vì pháp sư và đạo sĩ Đã làm chủ được tam hồn thất phách Cho nên nếu muốn đoạt sát Thì gần như là điều không thể Trừ khi tạ sư kia quá mạnh Tới mức có thể tự bên ngoài Đuổi chủ thể ra khỏi thân thể của mình Biết được điểm này, chủng văn cũng không dội dàng chiến đấu với tạ thần. Mà điều anh cần làm bây giờ chính là giúp cho thành nhân lấy lại được thân xác của mình cho đẩy tên tạ thần kia ra bên ngoài. Văn dự nhớ ra điều gì đó thì liền đưa ánh mắt của mình cho bốn phía như đang tìm kiếm một thứ gì. Lúc này mới phát hiện ngũ quỷ sứ giả đã biến mất từ lúc nào mà anh không hề hay biết. liếc qua chỗ thành nhân Thì mới thấy cả năm người bọn họ đã hiện ra chân thân là năm long tượng bằng đá, có hình dáng vô cùng dữ tợn, đang dơ chân định đập xuống thân xác của thành nhân. Ta thần tự bên trong thân xác thành nhân phát hiện ra vấn đề, khi nhìn vào trong đôi mắt của Văn, hắn ta quay lại nhìn, thì thấy chính là năm bàn chân bằng đá đang dương buốt đập xuống đầu của hắn ta. Từ xa, Chuẩn Văn bắt pháp quyết niệm chú Kêu gọi ngũ quỷ sứ giả quay dậy Thì đã không kịp Tưởng chừng tà thần sẽ chết Dưới bàn chân của năm con trọng đá Thì hắn ta biến mất đột ngột cho bất ngờ lại xuất hiện Ở phía sau lưng của năm con trọng Một tiếng kèn vang lên Thiên sát bảo kiếm vừa tuốt ra khỏi giỏ Đã phát ra tia sáng chối rội Chiếu thẳng vào mắt Những người có mặt ở đó Tà thần vung một kiếm Chém đến cả 5 cái lông tượng Lông tượng gầm lên một tiếng đau đớn Trong một khoảnh khắc này đã làm cho bầu không khí đang sáng Lại bao phủ màu đen Kèm theo từng tiếng sét đi đùng Nguyên dựa bước vào trong làng Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Thì không khỏi kinh ngạc Không bao lâu Thì những tiếng trọng ngâm vang lên Những yêu tin ở phụ cận gần làng bất Thượng Nghe thấy tiếng trọng Thì nháo nhạo tìm cách trốn chạy thoát thân Nguyên bấm đồn mãi Mà không thể tính ra được Đang có chuyện gì xảy ra Đồng tử của anh Co thắt lại Rồi giống như một cơn gió Lao một mạch đến vị trí của chuẩn văn đang chiến đấu Lúc bấy giờ ngũ quỷ sứ giả đã mất kiểm soát hoàn toàn Liên tục tấn công thành nhân Mà thực chất bây giờ là tà thận Không mang đến hiệu lệnh của người Đã triệu hồi mình lên Văn thấy không còn cách nào khác Đành dùng đoạn kiếm gạch một đường Trên ngón tay cái của mình Rồi vẽ trên lòng bàn tay một chữ Thu lớn Ngay lập tức cả năm con long tượng Bị một chật gì đó kéo ngay trở về địa phủ Ngũ quỷ sứ giả liền định chỉ tấn công Cho toàn bộ thân thể chùm xuống Quá thành bộ dáng ban đầu của mình Nhưng mà bây giờ Quang bạo đã trách nát ra Trên mặt mỗi người Lộ ra dáng vẻ không cam lộng Đành quay trở về địa phủ Bọn họ vừa đi Thì bóng dáng của Phan Thành Nhân Dần dần xuất hiện trong mạng khói bụi mù do ngũ quỷ sứ tạo ra. bộ dáng của hắn ta bây giờ cũng chẳng khác gì mấy so với ngũ quỷ lúc nãy. Y phục trên người đã rách thân phân nữa tay vẫn giữ bảo kiếm không rời. Thần kiếm bắt đầu có dấu hiệu trạng nứt. Thế vậy, văn chỉ biết im lặng nhìn thạnh nhân. tiên sát kiếm được nhân bảo quản hơn chục năm, bản thân nó là vật của linh tính từ trước, lại theo hắn ta thêm trận ấy năm. Không sớm thì muộn đã thông linh với thần trí của thành nhân Kiếm đã nứt Thì hồn phách cũng chẳng còn nguyên dạng Trong thần trí của nhân lúc bấy giờ Đang chiến đấu dữ dội Để giành giật đại quyền kiểm soát Tự tay tên tà thần Phan thành nhân Nếu như người tiếp tục làm như vậy Thì ta với người sẽ cùng nhau chết đi dính nhiên công thể siêu sinh Người cam chịu sự khuất phục của đám người Đã kinh miệt người hay sao Người đáp trả lại ân tình của người từng cứu người như vậy sao Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 Của bộ truyện Lục Tỉnh Giai Thoại Ký Tác giả Phúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào 18 giờ tối ngày mai Với tập 11 Cũng là tập cuối cùng của bộ truyện nha